kính chào, quý vị đạo hữu đến với tủ điển thính phòng hoàng đô đại vực mời quý vị nghe tiếp buổi truyền qua ngâm chi ngoại tác giả nhị cần, trước một nghìn không trăm hai mươi bảy thật là ăn vụng, chào vị nghe truyện, hãy đăng ký kênh, like xe và bình luận audio đều ngộ tại hạ. Nếu không có sự hiểu biết đầy đủ Về bản chất, thân tính và nhân tính Sẽ không thể thốt ra một mạch Suy nghĩ rõ ràng và não to như vậy Vì thế lời nói của Nhị Nghiêu Vừa ra làm suy nghĩ Của hớt thành gián đoạn Lúc này nhân tính của hắn đã trở về Không còn lý trí tuyệt đối như lúc trước Vì vậy bị lời nói kinh người Của Nhị Nghiêu làm tâm thần gần sóng Suy cho cùng Người bình thường chắc là sẽ không suy tư Vấn đề như vậy đâu Lời nói của nữ đế vô luận là nghe thế nào Đều là ẩn chứa ý chiếu cố Nhắc nhở bọn họ trong chiến loạn Từng làm những việc nguy hiểm An tâm tu hành mới là trọng điểm Nhưng hiển nhiên trong lý giải của nhị yêu Thì lại không phải như vậy Vì thế hứa thành không nhịn được mà nhắc nhở một câu Đại sư Huynh nói nhỏ chút Có khả năng nữ đế chưa đi xa Nhị yêu cả kinh Theo bản năng nhìn lại khắp nơi Lớn tiếng nói <cười> Tao nói đùa thôi Cái đó ở trong linh hồn của Lâm Phong Đào cất dấu truyền thừa đúng không Ta sẽ kiểm tra một chút, rốt cuộc là truyền thừa gì." Nói đoạn, Nhị Ngưu nhanh chóng móc ra linh hồn của Lâm Phong Đào, cầm ở trong tay, hung ác nhìn chằm chằm. Hồn thể Lâm Phong Đào run rẩy, sau khi nhìn nhau với Nhị Ngưu, cảm giác run sợ trong tâm thần lại càng mãnh liệt hơn, nhất là gã là người đang nghi. Mà người đang nghi thì sẽ tưởng tượng rất phong phú. Lúc này trong tưởng tượng của gã đã xuất hiện vô số loại hình ảnh, mình bị các loại phương pháp áp độc ép hỏi truyền thừa. Vô loại là siêu hồn, hay là luyện hồn, hoặc là đánh mình vào bên trong thân thể hung thú để tra tấn, vân vân Cái loại suy nghĩ này đã trở thành sóng lớn, không ngừng nổ vang trong hồn hải của gã. Thế cho nên sau khi nhị kiêu trừng mắt, còn không đợi mở miệng, thì phong lâm đạo đã nhanh chóng chủ động nói rằng Đà tạ nhị ngưu đạo hữu cứu mạng, phòng mẫu chưa có gì báo đáp, nguyện đem truyền thừa đưa ra. Truyền thừa của ta đến từ người sáng tạo liêu hiền thánh địa. cũng chính là lưu huyền đại đế nằm đó truyền thừa này nhìn như hư ảo thế nhưng cũng không phải là hoàn toàn như thế đó là một cây ấn ký một khi cảm ngộ thành công có thể hóa thành một vết tích quyền hành. lập phong đào dành trước mở miệng gã không dám có những thứ tâm tư khác thật sự là gã nhớ lại sau khi bản thân đi vào vọng cổ mỗi lần gặp phải nhị ngưu và hứa thành đều là đảo huyết thiếu chút nữa thì chết vì vậy bây giờ trong lòng của gã suy nghĩ chỉ có bảo vệ tính mạng mà thôi Mà gã thống khoái cùng với phối hợp Lại để cho nhị nghiêu trợi mắt lên Trong lòng dâng lên vẻ hoài nghi Vì thế tiếp tục bày ra vẻ hung tàn Nhào hài mắt lại Tay bóp hồn thể lâm phong đào càng thêm dùng sức Lâm phong đào đau xót Càng thêm lo lắng hơn Tiếp tục mở miệng nói Đạo hữu đừng vội ta còn chưa nói xong Để mở cái truyền thừa này ra cần ba điều kiện đặc biệt Điều kiện thứ nhất là uẩn dưỡng trường kỳ Cần rất nhiều huyết và hồn Điểm này chút ít năm qua ta đã thành công Không cần nhị nghiêu đạo hữu chuẩn bị Ta đã giúp các ngươi rồi Điều kiện thứ hai là cần tiến hành Ở phía dưới trạng thái băng hàn Trong thân thể không có mải may Chút nhiệt năng nào Điểm này ta cũng đã chuẩn bị cho nhị nghiêu đạo hữu Ở một chỗ cách xa nơi đây Chính là phía bắc vọng cổ Nơi đó đều là sông băng Chỉ cần tìm một hầm băng ở phía dưới bế quan là được Điều kiện thứ ba Là cần liêu huyền thánh dịch Đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước Ta phải đi liêu huyền quận Vì vậy điều kiện cuối cùng này, ta cũng giúp đỡ Nhị Ngưu đảo hữu hoàn thành, còn phải đá tạ nhị vị đã tương trợ lúc trước." Phong Lâm Đào nịnh nọt nhìn qua Nhị Ngưu, không thể không nói, Phong Lâm Đào rất biết nói chuyện, mở miệng một tiếng là giúp các ngươi hoàn thành, khiến cho Nhị Ngưu nghe được rất là thoải mái, và lại cũng nhìn ra, theo như lời của Phong Lâm Đào hẳn là chân thật. Vì vậy gã ho khan một tiếng. <cười> "Phong tiểu tử, ngươi cứ an tâm đi." Nghiêu già không phải là cái loại người muốn đuổi tận giết tuyệt. Lần này ngươi cũng có như lập được đại công. Chờ chúng ta ăn thịt xong sẽ phần cho ngươi một chút canh. Nói xong, nhị nghiêu thoáng nới lòng tay vải để cho linh hồn của Phong Lâm Đào bớt thống khổ. Thậm chí tay trái cũng nâng lên nhẹ nhàng khẽ vỗ lên linh hồn của Lâm Phong Đào. Lời nói cùng với hành vi này khiến cho hồn thể Lâm Phong Đào chấn động bay ra một bộ dáng vô cùng cảm động. Cùng lúc đó, Hứa Thành cũng đi tới Nguyệt Đông đong hôn mê. Tiên thuật của nàng ta, lúc trước hứa thành đã tự mình thể nghiệm trải qua. Mặc dù đối với hắn không có hiệu quả, nhưng năng lực của tiên thuật này quả thực quỷ dị. Chẳng những có thể hình thành khối lỗi cảm xúc, điều khiển vô hình, càng là có thể dẫn động thất tình lục dục, hóa thành nguyên rùa bộc phát. Lực sát thương cũng hiển nhiên không nhỏ. Loại tiên thuật này tự nhiên không tầm thường. Vì vậy, hứa thành đứng ở trước mặt Nguyệt Đông, trong mắt lấp lánh thất thải quang măng, chiều hạ quang lan tràn ra, Ý đồ mô phỏng thuật này Nhưng tại thời khắc này Sự quỷ dị của tiên thuật Cũng hoàn toàn được thể hiện ra Chiều hòa Quang mô phỏng thất bại Ánh mắt của hứa Thành lộ ra u mang Đừng tới phải lên Điểm một chỉ nên bi tâm của Nguyệt Đông Sau một lúc lâu hứa thanh nhíu mày. Ở trong cơ thể của Nguyệt Đông Hắn không cảm nhận được bất luận manh mối gì có quan hệ cùng với tiên thuật này Tiên thuật này giống như không tồn tại vậy Không thể nào tìm kiếm được Về phần siêu hồn đây là biện pháp cuối cùng rồi. hứa thành có một loại dự cảm nếu như siêu hồn cũng sẽ thất bại như vậy tiên thuật này sẽ hồn phi phách tán cùng với nguyệt đông. hứa thành trầm ngâm hắn nghĩ tới lúc trước thất già mang theo hắn cùng với đại sư huynh thấy được mặt nạ trong tiên thuật tiền vì vậy tay phải vẽ một vòng trên mặt của nguyệt đông nhưng tất cả vẫn như bình thường không có mặt nạ. chẳng lẽ nói lục tặc vọng sinh này càng thêm đặc thù lúc hứa thành suy tư thân thể của nguyệt đông chấn động. hai bắt bỗng nhân bầu ra thức tỉnh từ trong hôn mê gắt gào nhìn chằm chằm vào hứa thành trong mắt đầy vẽ oán độc Người đang tìm kiếm tiên thuật của ta sao Người sẽ không tìm thấy đâu ta cũng không có khả năng cho ngươi nguyệt đông cười lạnh vẽ oán độc càng đồng đậm hơn Người sẽ cho ta hứa thành nhìn nguyệt đông bình thản bờ miệng nói tiểu ảnh ngay sau đó cái bóng dưới chân hứa thành đột những vặn vẹo Từng trận dao động tâm tình hưng phấn và kích động dâng lên giống như chờ đợi ngày này đã lâu rốt cuộc cũng đến phiên bản thân có thể thể hiện ra được giá trị vì vậy cây bóng đặc biệt ra sức trực tiếp bao trùm đại địa vì sắc mặt của nguyệt đông đại biến thì cây bóng đã bao phủ đảng ta sau vài tiếng nhấm nuốt huyệt đồng hô hấp dồn dập muốn chống cự dãy ruộng nhưng dưới hứa thành nhấn ngón tay cái nguyệt đông tựa như khí cầu xỉ hơi lập tức về oải xuống nàng tâm mất đi tất cả lực lượng chống cự tùy ý để cái bóng cắn nuốt sau đó nàng ta cảm nhận được có một cỗ lực lượng băng hàn vô cùng tà ác đang lan tràn ra toàn thân xâm nhập ý thức của nàng ta không chế toàn thân nàng ta sau đó cái bóng phụ thể thành công trong khoảnh khắc tiếp theo Nguyệt đông thờ hồn hền lắng xuống biểu lộ cuồng nhiệt trực tiếp quỳ lại về phía hứa thành nơi đây lớn tiếng nói bái kiến chủ nhân Eo oán độc trong mắt nhanh chóng bị kinh hãi thay thế trang cảnh này phòng lâm đào một bên chứng kiến ánh mắt trợn lên nội tâm nổ văng đồng thời dâng lên cảm giác may mắn vô cùng thật sự là tất cả trước mắt ở trong giác quan của gã có đáng sợ hơn nếu so với nguyệt đồng không chế người khác nói đi tiền thuật cùng với mục đích của người hứa thành bình tĩnh hỏi biểu lộ của nguyệt đồng càng thức cuồng nhiệt một bộ kích động vô cùng chẳng qua là vẻ sợ hãi trong mắt căng đậm mà lời nói cũng không bị bản thân nàng ta khống chế mà tự động truyền ra Chủ nhân, tiên thuật của nàng ta không còn ở trong linh hồn, cô không có trong thân thể, mà là đang ở bên trong trí nhớ của nàng ta. Ta không thể di chuyển nó ra được, và lại cái đoạn ký ức này bị sư tôn của nàng ta phong ấn, hơi chút va chạm sẽ tan thành mây khói. Nhưng ta có thể không chế nàng ta thi triển tiên thuật. Mà mục đích của nàng ta là lợi dụng truyền thừa của phong lâm Đảo tạo thành quyền hành, lạc ấn tiên thuật này, tu hú chiếm tổ chim khách, dùng hợp tiên thuật cùng với gã trở thành một quyền hành mới, một khi thành công, có thể để cho lục tặc vọng sinh đột phá hạn chế bản thân tiên thuật, xuất hiện khả năng vô hạn. Lời này vừa ra, Hứa Thành nhìn về phía Nhị Ngưu, Nhị Ngưu cười tà, bó bó phong lâm đảo trong tay. Tiểu phong tử, Lưu Huyền truyền thừa của người có chút thú vị, sao vừa rồi không nói thế? Lâm Phong đảo run lên, nhanh chóng nói rằng: Nhị Ngưu đạo hữu, nguyên bản lúc đó ta sẽ nói, nhưng chưa kịp, là như vậy. Truyền thừa của ta hóa thành quyền hành có hiệu dụng tương tự giống như là lạc ấn Đơn giản mà nói Cái quyền hành này là một cái vỏ trống Có thể lạc ấn bất luận Một loại năng lực tiên thuật nào vào trong Hóa thành quyền hành chính thức Thế nhưng mà Hồng Lâm Đảo bày ra một bộ giáo dự Nhị Ngưu Đạo hữu, Hứa Thanh Đạo hữu, Dựa theo tiện nhân Nguyệt Đông kia nói các tiên thuật này ở trong truyền thừa của ta Đều hóa thành quyền hành Mặc dù có thể thành công Nhưng chỉ có thể hình thành một cái thôi Một khi dung hợp sẽ trở thành đạo ngân bản thân Thực lực tăng mạnh Nhưng lại không thể chia ra được phong lâm đào cẩn thận từng ly từng tí Nhìn về phía hứa thách và nhị nghiêu Thật sự là gã Sẽ không dám đơn giản có tâm tư gì Nhưng không có nghĩa là gã Thật sự thỏa hiệp Lúc này gã bị nắm lấy cơ hội Trong mấy câu này đã chôn xuống ý niệm Của một kế lì rắn Quyền hành bất cứ tu sĩ nào cũng khát vọng Lại càng không cần phải nói Tiên thuật ẩn trước quyền hành nhưng hiện giờ chỉ có thể hình thành một lần thuộc về người nào đây. Phong lâm đảo cúi đầu xuống, chẳng qua là kế sách của phong lâm đảo, có lẽ đối với người bên ngoài có thể sinh ra một điểm tác dụng, nhưng đối với hứa thanh và nhị Ngưu mà nói không có ý nghĩa gì cả. Ngay sau đó, tiếng kêu rìn từ trong miệng của phong lâm đảo chuyển ra, kế sách của gã mất đi hiệu lực rồi. Hứa thanh không thèm để ý chút nào, mang thương nguyệt đông bị cái bóng khống chế, tiến thẳng đến phương bắc. Nhị Nghiêu cũng dùng sức nắm lên linh hồn của Lâm Phong Đào, giống như cười mà không phải cười mở miệng. Tiểu Phong Tử, từ cách uống nước canh của người đã không còn nữa rồi. Nói đoạn, Nhị Nghiêu bay lên, vài bước đuổi theo hứa thành cùng nhau tiến đến phương Bắc. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau. Khi hứa thanh và Nhị Nghiêu đã đi ra đồng giới vọng cổ, bước vào tới Bắc giới, băng nguyên vũ tận. Bề trong hoàng vực nhân tộc cách bọn họ rất xa xôi, trong cấm địa hoàng đô, nữ đế đã khoanh chân ngồi. Từng sợi ánh sáng bạch sắc từ bên trong cơ thể nữ đế bay ra không ngừng hội tụ ở trước mặt hình thành bóng dáng của một người bóng dáng dần dần rõ ràng cuối cùng hóa thành một người hoàn chỉnh đúng là đệ tử đại đế lữ lăng tử vô luận là khí thức hay là nhân quả hoặc là vận mệnh cũng giống như đúc cùng với bản thể nữ lăng tử giao dịch giữa lữ lăng tử và nữ đế không chỉ là câu ra lan ra mà đã bao hàm cả tên của gã gã đưa giá tất cả của mình bỏ qua tất cả dùng cái này hoàn toàn cắt đứt liên hệ cùng với thánh địa do đó có thể an tâm ẩn nấp tại một chỗ ngoại nhân không tìm thấy Triển khai nghi thức thành thần mà nữ đế lúc này tiếp thu tất cả sau đó thay thế ngay sau đó lữ lăng tử mở mắt ra ngẩng đầu nhìn về phía trên ánh mắt xuyên thấu qua cấm địa xuyên thấu qua trận pháp nhìn đến vùng bắc sau khi cảm nhận được khí tức của hớ thánh và nhị lưu gạ mới nhìn về phía mả vũ thánh địa Tất cả biến số đều đã xóa đi Mà vũ biến Trong 1028 Hạnh vận thần quyền Ở thời đại huyền U cổ hoàng Mặc dù vọng cổ cũng chia thành đông tây nam bắc Nhưng thời đại đó Biên giới địa vực cũng không rõ ràng Mà huyền U cổ hoàng cũng có ý là mở biên giới Cho đến khi huyền U ly khai vọng cổ Tàn diện đáp xuống Tất cả đã thay đổi Hạo kiếp bao phủ vọng cổ đại lục vạn tộc không ngừng trải qua tử vong và chiến loạn có tộc quần vĩnh cửu biến mất có tộc quần nghịch thế trỗi dậy cuối cùng diễn biến ra ngũ đại cường tộc trong đó đồng giới xuất hiện viêm nguyệt huyền tiên tộc bạc giới nổi lên bắc mệnh vương tộc tây giới xích địa đại la tộc nam giới u minh uyên hoài tộc cùng với đệ nhất cường tộc chiếm cứ trùng giới vọng cổ ngũ đại tộc quần này sừng sững ở vọng cổ trở thành đình phong của hiện thế lại bởi vì ly hạ nhân hoàng thành thần Một bước thần đài Dẫn đầu nhân tộc quật khởi Lên minh của VV Nguyệt Thành một trong đại cường tộc hiện giờ của vọng cổ đại lục Khiến cho lực lượng đồng giới Vượt qua tây nam bắc Trong khoảng thời gian ngắn bám sát địa nhất cường tộc Điểm mạnh ấy Thông qua chiến tranh thánh địa hiện giờ Cũng có thể thấy được một chút Trung giới Không có bất kỳ thánh địa nào dám đáp xuống Đồng giới Chiến trường bị khống chế ở bên ngoài trận Pháp Mà nam bắc giới tức thì chiến hòa tràn ngập sông phương tử thương vô số, nhất là phía bắc trong thời gian nửa năm lại đây, bốn tòa huyền cấp thánh địa cùng đáp xuống chỗ này liên tiếp đại chiến. cho dù là bách mệnh vương tộc cương thịnh trở lại cũng dần dần đã có một ít thở mạnh. vì vậy phóng mắt nhìn, toàn bộ bằng nguyên phía bắc không còn là mảnh bạch sắc trước kia, trong đó nhiều khu vực đã bị máu huyết nhuộm đỏ. chính là trong hoàn cảnh này, hứa thanh và nhị ngưu đi vào bắc giới, cảm thụ bắc giới hàn phong, nhìn sông băng vô tận của bắc giới. người thêm máu tanh từ trong trời đất bởi vì tử vong mà tạo thành. Dù là nhị nghiêu, lời nói đã bớt ra khỏi miệng. Hàn phong gào thét, như nước nở nghẹn ngào truyền đến ý niệm sinh mệnh tàn lụi. Băng giới dưới chân trộn lẫn với máu tươi, nhìn thấy mà gây người. Bên trong có thể thấy không ít hải cốt băng điều đồng cứng, bào trì tư thái trước khi chết. So với đồng giới, nơi đây quá mức thê thảm Hứa thành nhìn về phương xa, lầm bầm nói nhỏ. Cho nên vẫn không nên xâm nhập quá sâu thì tốt hơn. Dù sao chỗ chúng ta cần là ở bên dưới sông băng. Ánh mắt của nhị nghiêu nhìn đến một cỗ thi hải cách đó không xa mà thở dài. Hứa thanh gật đầu, thu hồi ánh mắt nhìn bầu trời. Nhìn về phía sông băng dưới chân, chân phải nâng lên vừa định bước xuống. Nhưng đúng vào lúc này, bộ nhìn thần sắc quán khẽ động. Gió đang gào thét, đưa tới âm thanh không thuộc về gió. Trong thần quyền của hứa thanh, hợp thành hình ảnh. ở phương xa, có người đã bị đuổi giết bị đuổi giết là một tu sĩ trung niên làn da hơi pha chút màu lam hiển nhiên không phải là nhân tộc tu vi quy hư nhất dài y phục hoa lệ đầu đội tử kim quan nhìn qua có vẻ thân phận không tầm thường bề trên áo bào theo ám văn bồng tuyết gã đang chạy về phía trước có bông tuyết hư ảo hình thành vươn quanh bên ngoài thân thể gã dẫn dắt hàn khí chung quanh hình thành phong bạo để tăng cường tốc độ cho bản thân Mà có hai kẻ đuổi giết, tu vi tương đương với gã, cũng là quy hư nhất dài. Mặc trong bào màu bạc, trên mi tâm có vảy, sau lưng có đuôi, đầu có sừng. Trên người ẩn chứa một vòng khí tức tinh không. Khí tức này cũng biểu hiện thân phận dị tộc của bọn họ. Không phải tu sĩ bản thổ vọng cổ, mà đến từ thiên ngoại, đến từ thánh địa. Bấy giờ, trong mắt mang theo sát ý nhanh chóng truy kích, càng là bấm niệm pháp quyết trong khi bay nhanh, một đạo thuật pháp lấp lánh hào quang, lao thẳng đến tu sĩ trùng điền phía trước kia, tuy bị đuổi giết cũng bị đánh chúng, có máu tươi từ khoanh miệng tràn ra, nhưng tu sĩ trùng điền thân sắc này như thường, không bối rối chút nào, rất thong dong. Dựa vào âm hiểu tốc độ, không ngừng ý đồ kéo dài khoảng cách. Mặc dù hiệu quả quá mức bé nhỏ, dựa song phương càng ngày càng gần, thuật pháp cũng càng lúc càng nhiều, khiến cho gã nhiều lần bị oanh kích, còn phun ra một miệng lớn máu tươi, nhưng biểu lộ vẫn như trước, không có chút kinh hoàng. Giống như đối với thường thế bản thân Gã không thèm để ý chút nào Đối với tử vong Sắp bị đuổi kịp xuất hiện Cũng đều không để ở trong lòng Một màn kỳ dị này Bị hớt thành cảm giác Không lâu sau Cũng bị nhị ngưu trông thấy từ y phục của người này Là bác mệnh vương tộc Có chút thú vị Chẳng lẽ là biết chúng ta ở chỗ này Hay nói người này cất giấu thủ đoạn khác Không thì sao lại thông dong như vậy chứ Nhị Ngưu hiếu kỳ Thân xác của hớt thành bình tĩnh Ánh mắt nhìn đến ba người truy đuổi trở chân trời rất nhanh ba người này tới gần nhưng lấy tù vị của bọn họ tự nhiên không thể nhận ra trạng thái ẩn nấp của hớt thanh và nhị ngưu nhưng là không biết có phải trùng hợp thật sự hay không khi tới gần hai người hớt thanh hai kẻ đuổi giết đến từ thánh địa triển khai đòn sát thủ khi thuật pháp nổ văng tù sĩ bắc mệnh vương tộc bị đuổi giết không né tránh kịp thân thể chấn động mà phun ra máu tươi cả người lao đảo con đường phía trước bị ngăn cản lại không thể lao đến bằng quyền trước mặt hai tù sĩ thánh địa mang theo sát ý đến gần khi ba kẻ này đến cách hứa thanh và nhị kiêu mấy trăm trượng bọn họ trực tiếp bắt đầu chiến đấu âm thanh nổ vang quanh quần quang mang thuật pháp bùng nổ một màn kỳ dị này khiến hứa thanh và nhị ngưu phải nhú mày cố quá đúng lúc đi rõ ràng còn đánh nhau ở trước mặt chúng ta nhị ngưu nhau mắt lại chẳng qua là nhìn ba kẻ này ra tay hoàn toàn chính xác đều là bộ dáng đưa đối phương vào chỗ chết và lại từ ánh mắt của bọn họ rõ ràng là không phát hiện ra vụ cận có người vì vậy ý định của nhị yêu là tiếp tục đứng ngoài quan sát nhìn ba kẻ này kế tiếp có thật sự đánh chết người hay không suy cho cùng ba kẻ này xuất hiện rất trùng hợp mà trùng hợp tới trình độ nhất định thì chính là quỷ dị nhưng mà sau khi hớt thanh cẩn thận dò xét trong mắt lóe lên u mang bỗng nhiên nâng tới vải vung lên dưới một cái vùng này thân ảnh của ba tu sĩ đang giao chiến kết truyền lại. giống như bị cắt đất lập tức biến mất sau đó tạo thành sát ý vô hình bộc phát những nơi đi qua trở thành âm bạo hai kẻ đến từ thánh địa biến sắc thân sắc hoàng sợ muốn né tránh nhưng không kịp trong khoảnh khắc bị âm bạo bao phủ bên trong âm thanh ầm ầm thân thể hai người tàn vỡ tứ phần ngũ liệt hình thần câu diệt chỉ có máu tươi rời vãi là nhuộm đỏ cả mặt đất về phần tu sĩ trung niên bắc mạnh vương tộc kia lúc này cũng bị biến hóa bất ngờ làm cho chấn động tâm thần Theo bản năng lui ra phía sau một chút Nhanh chóng nhìn về bốn phương Nhưng hoàn toàn không thể nhận ra được điều gì Hứa thanh vào nhịn ngưu ẩn nấp Khiến cho trong mắt của tu sĩ này Nhìn xem khắp nơi chung quanh đều là một mảnh trống trải Sau một lúc lâu tu sĩ bắc mạnh, sâu, Kiểu, bắc mạnh vương tộc thở sâu cúi đầu về phía công trung Tiểu nhân Long cửu bắc mạnh vương tộc đa tạ ân cứu mạng của tiền bối Ân công cũng không nguyện ý hiện thân Vạn bối cũng không bắt buộc Nhưng ân này vạn bối ghi nhớ trong lòng ngày sau nếu như Ân Công có đến Bắc Bệnh Vương tộc ta có thể cầm lệnh bài này tìm ta nếu có giải khiến, Long Cửu tất toàn lực ứng phó thái độ của Tu Sĩ Trung niên chân thành nhưng thần tình không kiêu ngạo không xiềng nịnh nói xong có lấy ra một tấm lệnh bài lấp lánh hào quang trắng bạc đặt ở trên mặt đất sau đó một lần nữa cúi đầu rồi chờ đợi trong một lát không thấy bốn phía có đáp lại thì gã mới thở sâu đứng dậy nhóm một cái lao thẳng đến chân trời. Nửa ngày sau, lệnh bài của Long Cửu Lưu lại tự động bay lên, rơi vào trong tay Của nhị nghiêu Có chút thú vị, lệnh bài kia đúng là Chế tạo từ băng tinh, và lại chất lượng Còn là cực phẩm, Long Cửu này Nhìn khí chất cũng là Không tầm thường đi, ra tay lại như vậy Hẳn là có chút thân phận Trong bắc bệnh vương tộc Về sau nếu như đi tộc này Nó không chừng người này thật là có chút ít tác dụng Thế nhưng tất cả lúc trước Vẫn rất trùng hợp, Tiểu Hóa Thanh Vừa rồi vì sao người ra tay Nhị Nghiu vuốt lệnh bài trong tay Nhìn về phía Hứa Thành Hứa Thành nhìn phương hướng Long Kiều rời đi Chậm rãi truyền ra lời nói Người này xác thực không đơn giản Trên người của gã có một tia dao động thần quyền Thần quyền Nhị Nghiu ánh mắt ngưng tụ Hẳn là một loại cực kỳ hiếm thấy Ở vào trạng thái sắp nở rộ Cần một ít thời gian để hoàn thành Chờ sau này chúng ta xử lý xong Sự tình của Phong Lâm Đảo Ý định của ta là sẽ đi thăm dò một chút Hứa Thành nói xong đưa tay vung lên. Nhật quỹ bay lên không sau đó chân phải nâng lên đạp mạnh xuống mặt đất một cước trong lúc im hơi lặng tiếng tại địa sông băng tan vỡ sụp xuống một phạm vi lớn thân ảnh của hắn cũng trầm xuống Nhị ưu trừng mắt, cùng đi vào hầm băng ở dưới mặt đất thân ảnh của hai người biến mất ở bên trong phía dưới sông băng bên trong băng ngà bọn họ đang trầm xuống phía dưới chỗ bọn họ cần đi là băng hàn tức cực hạn không tê để cho bản thân có máy may nhiệt năng như thế mới phù hợp yêu cầu truyền thừa của phóng lâm đảo đã nói vì vậy mới muốn đi xuống dưới đáy băng hà mà nhật quỹ ở bên trên hầm băng lúc này nghịch chuyển tàn mắt rất lực lượng thời gian từ khắc mặt đất của sông băng vỡ ra đã khôi phục nguyên dạng Nhật quỹ mơ hồ biến mất không thấy gì nữa thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua 7 ngày sau phía bắc băng nguyên cách nơi hai người hơi thành biến mất mấy vạn dặm có một tòa đại trận cực lớn nếu so với chỗ khác thì dị chất nơi đây hơi ít vì vậy vốn có rất nhiều tiểu tông tụ hợp nhưng theo chiến tranh đáp xuống có dùng để chiêu mộ binh lính có dùng để di chuyển vì vậy hiện giờ lưu lại đây cũng chỉ có một cái băng hà tông tông này rất nhỏ công đến trong người đệ tử những ngày qua vô cùng khổ sở chiến tranh xuất hiện khiến cho bọn họ càng khổ hơn lúc này một đạo thân đành từ chân trời gào thét bay đến tiến vào bên trong đại điện tông môn hiện ra thân hình đúng là long cửu đã được hứa thành cứu hôm nay Về mặt thông dòng bị đặc ý thay thế, sau khi ngồi xuống trong đại điện, có đệ tử từ trong đại điện đi vòng khuôn mặt u sầu cúi bái. Bài kiến Sư Tôn Kẻ này là đại đệ tử của Long Cửu thấy vẻ u sầu trên khuôn mặt của đại đệ tử Long Kiều nhướng mày, Đã xảy ra chuyện gì? Sư Tôn, hôm nay lại có 11 đệ tử nội môn lựa chọn rời đi, hiện giờ toàn bộ tông môn chỉ còn lại 37 người, và lại tài nguyên để mọi người tu hành, cũng thiếu quyết nghiêm trọng. Nếu cứ như vậy, lòng cửu nghe vậy thì cười cười. Không sao, người ta có chí riêng, vì sư sắp thành công rồi. Đệ tử nghe được chuyện đó mà thở dài, biết được sư tôn đã lâm vào si mê, khó có thể khuyên bảo, vì vậy hỏi một câu. Sư tôn, lần này đi ra ngoài thu hoạch thế nào? Cửu cười ta, mười lần vi sư đi ra ngoài tất có một lần gặp nạn, mà gặp nạn tất gặp ân công, lần này vận khí vừa qua trước kia. Một đường bôn bà gặp ba đợt ân công Nhìn dáng vẻ đắc ý của sư tôn Đại đệ tử nghĩ đến Thời gian tông môn khổ sở Không nhịn được lại khuyên nhủ một câu Sư tôn, linh thạch các đệ tử tu hành Cũng đã hết rồi Hay là chúng ta bán một cái lệnh bài Bán một cái thôi Lòng cửu nghe vậy thì nhíu mày Tầm nhìn hạn hẹp Đây là vi sư dựa vào vận khí của mình để dương danh ngươi phải biết rõ Những ân công kia cứu ta Từng người đều là đại nhân vật Bọn họ cầm lệnh bài của ta Cảm thụ sự bất phòng của ta Sau này đi ngang qua bắc mạnh vương tộc Tất nhiên sẽ nhớ tới ta Do đó các cường giả trong tộc sẽ thấy kỳ lạ Lúc đầu khả năng các đại nhân ở trong tộc sẽ không biết ta là ai Nhưng nhiều ân công hơn Thì các đại nhân bác mạnh vương tộc Sẽ khắc sâu ấn tượng đối với ta Cũng sẽ khiến cho càng nhiều tộc nhân hơn nữa Biết ta là ai Huống hồ từng ân công Đều là quan hệ của ta Bọn họ có ân cứu mạng đối với ta Ta sẽ phải báo đáp Cái này là nhân quả Khiến cho tất cả đại nhân vật trở thấy ân công của ta Như vậy người nói xem Ta có thể không thành danh hiển hách hay không Mà sau này khi ta có danh tiếng Như thế thì muốn cái gì cũng có Nói xong Long Kiều mắt nhìn đại đệ tử Nghĩ đến những năm này Đối phương đi theo mình thật quá khốn khó Vì vậy chấn an một chút người chờ một chút Ta dự tính sau khi ta đưa tất cả bảy Cái lệnh bài trong tay còn dư Hòa hầu sẽ cũng không sai biệt lắm Không nói nữa Từ nghỉ ngơi một chút Dưỡng tổn thương Sau đó sẽ tiếp tục ra cửa tìm ân công Đại đệ tử trầm mặc, Muốn nói thêm gì nữa Nhầm mắt thấy sự tồn như vậy Cũng chỉ có thể nghĩ đến những năm này Sự tồn đích xác là vận khí không giống bình thường Gặp phải rất nhiều lần bị đuổi giết Đều là nguy cơ sinh tử Nhưng mỗi lần đều có quý nhân xuất thủ tương trợ Thế cho nên sự tồn nghĩ tới Một cái phương pháp dương danh như vậy Hy vọng có thể thành công đại đệ tử thở dài trước một người đưa của hồi môn ta vào động phòng nơi gần bắc giới phía dưới sông bằng chính là một mảnh đen kịt tầng băng dày đặc trở thành băng hà bao phủ nơi đây băng hà rét lạnh thấu xương ân chứa cả sự lạnh lẽo vốn nên làm cho nước sông cũng theo đó mà kết băng nhưng mà nước sông nơi đây kỳ dị vừa có thần tức hóa thành dị chất lại có linh lực căn cứ vào cấp độ phân bố khác biệt khiến cho băng điểm cũng có chỗ khác nhau càng xuống sâu bên dưới băng điểm càng được vượt qua nhận thức dù là hứa tinh và nhịn lưu trong cơ thể đã không cảm giác được nhiệt năng hoàn toàn là dựa vào tu vi bản thân để chống đỡ sinh cơ nhưng nước sông lại vẫn không ngừng kết theo trầm xuống phía dưới cảm giác giá rét lại càng mãnh liệt hơn thế cho nên lúc xuống đến khoảng chừng 3 vạn trở thân ảnh của hớt thanh dừng lại nếu tiếp tục trầm xuống nữa lấy nhục thề của hắn tự nhiên có thể thừa nhận thế nhưng linh hồn đã cảm nhận được áp lực dù còn có thể chống đỡ chầm xuống phía dưới một hai vạn trượng nữa nhưng phong lâm đào và nguyệt đông đã đến cực hạn xuống chút nữa bọn họ sẽ không có năng lực bày ra tiên thuật và truyền thừa ngược lại là nhị ngưu ở chỗ này phát huy rất tác dụng vô cùng kỳ dị gã không một chút tổn hao gì thậm chí cho gã thành cảm giác so với ở bên ngoài và trong sông băng nhị ngưu như thể thoải mái hơn nhiều đại sư huynh của ngươi vĩnh viễn là đại sư huynh của ngươi Thấy ánh mắt của Hứa Thành thân tình của Nhị Ngưu đặc ý, Hứa Thành nghe vậy, phối hợp ở trên mặt lộ ra vẻ kính đề, nhìn Nhị Ngưu trong lòng vô cùng khoan khoái dễ chịu. Nhưng hắn cũng biết, Phong Lâm Đào và Nguyệt Đông không thích hợp đi vào chỗ sâu hơn. Vì vậy ánh mắt của hai người nhìn nhau, quyết định ở chỗ này mở ra truyền thừa của Phong Lâm Đào. Vì vậy Nhị Ngưu đưa tay vùng lên, từ khắc hồn thể Phong Lâm Đào xuất hiện ở bên trong băng hà, vừa mới hiện thân, hồn thể lập tức run rẩy. Bằng mắt thường có thể thấy được bắt đầu kết băng Nguy cơ sinh tử mãnh liệt Để cho tâm thần của phong lâm đào cuộn lên Không do dự một chút nào Mà bộc phát ra toàn bộ hồn lực Muốn chống cự băng ngàn nơi đây Nhưng hiệu quả có mức nhỏ bé Thế cho nên phong lâm đào không thể không đổi lên trên Cho đến khi tăng lên tới 3.000 trượng Gạ mê miễn cưỡng cân bằng được Hồn thể không trở thành băng điêu Lại vô dụng như vậy Nhị Ngưu nhú mày Khiến trách một câu trong lòng phong lâm đào dâng lên vẻ ủy khuất, gã muốn nói với nhị ngưu mình là hồn thể chứ có phải là thân thể thật sự đâu, vì vậy thực lực phát huy ra tự nhiên cũng sẽ yếu hơn rất nhiều. và lại tất cả ở đây cũng không phải là gã mong muốn, còn không phải bởi vì bị câu cá nên mới tạo thành thế này sao? mặt khác trên đường lại bị hai người các người giam cầm, tự nhiên thực lực bị chế ngự rất nhiều. thế nhưng cái loại ủy khuất này gã không dám nói ra, chỉ có thể chôn chặt ở trong lòng. Trên mặt còn lộ ra vẻ nịnh nọt Thật sự là gã rất lo lắng Sau khi giao ra truyền thừa Giá trị của mình đã vô cùng nhỏ bé Nếu như làm đối phương không vui Sợ là đến thời điểm đó Bản thân sẽ thập tử vô sinh Mặc dù đoạn đường này Ta không ngừng cần nhắc phá cục ra sao Nhưng đến hiện tại gã chẳng có biện pháp gì Lúc này bị nhị nghiêu và hứa thanh nhìn Ánh mắt kia nhìn chằm chằm, phòng lâm đào tâm thần run rẩy Không dám có ý đồ gì vì vậy trong lòng của cả chấn định nhìn về phía hứa thành hứa thành đạo hữu kế tiếp ta sẽ thành tâm thành ý không tồn tại chút giấu diếm nào cũng sẽ không triển khai bất luận cái gì bất lợi với thủ đoạn của các ngươi toàn lực ứng phó đưa ra truyền thừa và lại giúp các ngươi lạc ấn trở thành quyên hành ta không có yêu cầu khác cô không hy vọng xa vời các ngươi sẽ trả tự do cho ta ta chỉ muốn mạng sống dù là thành nô cũng không sao vì vậy hứa thành đạo hữu ta tin tưởng ngươi ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lời hứa hẹn phòng lâm đào nhìn qua hứa thành sau khi nói xong không đợi hứa thành nói gì thì nhịn nghiêu một bên đã không vui có ý tứ gì không tin ta sao phòng lâm đào run lên vừa định giải thích thì âm thanh của hứa thành đã chuyển đến cắt ngang lời của gã trong phạm vi toàn bộ năng lực của ta ta sẽ đưa người về nhân tộc về phần sinh tử của ngươi để cho nữ đế quyết định Lời của Hứa Thành vừa nói ra, trong lòng của Phong Lâm đảo giữa cuộc an ồn xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nếu như Hứa Thành đáp ứng, ngược lại sẽ khiến gã bất an, nhưng Hứa Thành nói đến đây, thì có lẽ yên lộ ra thành nghĩ Vì vậy Phong Lâm Đào trong mắt quyết đoán, không do dự nữa, cô không yêu cầu gì nữa, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái lên mi tâm. Tức khắc hồn thể sáng lên lấp lánh ánh sáng trói mắt, bên trong băng hà đen kịt giống như là ngôi sao, càng có một mảnh sợi tơ bởi vì băng ngàn nơi đây mà giao thoa phát họa với hồn thể chỗ nổi tạo thành một đồ đằng đóa hoa nở rộ đồ đằng vừa hiện có mùi thơm lạ lùng phiêu tán ra. nó tiếp tục nở rộ một khí tức nguyên thủy và lại tràn đầy từ đó hoa bay lên đó là khí tức của đại đế khí tức này cũng là hiện ở ngoại giới nó sẽ là hư ảo nhưng xuất hiện ở trong nước sông băng hàn nó trở thành thực chất trở thành một vòng tròn do vô số ấn ký tạo thành hiện ra bốn phía vòng lâm đảo không ngừng chuyển động, không ngừng lấp lánh, chiếu rọi cùng với đồ đằng đóa hoa kia. Cuối cùng, vòng tròn này như dung hợp cùng với đóa hoa. ở bên ngoài hồn thể của phong lâm Đảo hình tượng hóa trở thành đóa hoa. Ân ký tạo thành đóa hoa này, từng cái cũng tràn ra cảm giác đạo uẩn. và lại nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy cái ân ký này đều là chỗ trống, không có ẩn chứa bất cứ ý chí nào, cô không tồn tại chút thuật pháp nào. nếu có, chẳng qua chỉ là đạo uẩn trụ cột tinh thuần nhất mà thôi. Đây chính là truyền thừa đại đế liều huyền thánh địa Hóa thành quyền hành Nó là trống rỗng Nhưng có lạc ấn thuật pháp thần thông thích hợp Thì sẽ hình thành quyền hành Nhưng không phải tất cả thuật pháp đều có thể thành công Và lại mỗi lần thất bại Đều sẽ để cho ấn ký truyền thừa vĩnh viễn tiêu tán một ít Vì vậy có thể thành công trong một lần lựa chọn duy nhất là tốt nhất phong lâm đào lập tức mở miệng nói Thần tình vặn vẹo Hiển nhiên phóng ra truyền thừa ra ngoài Mặc dù là mượn nhiều hoàn cảnh nơi đây nhưng đối với gã mà nói vẫn rất khó khăn hai vị đạo hữu ta chỉ có thể kiên trì trong thời gian một nén nhàng rốt cuộc muốn lạc ấn thuật pháp gì các người mau mau quyết định đi hứa thanh và nhị ngưu nhìn nhau cơ hội này không lựa chọn tiên thuật của nguyệt đông sao được thế nhưng nếu như nguyệt đông đã lên kế hoạch lạc ấn tiên thuật thành quyền hành nhất định là đã có chuẩn bị khả năng thành công là lớn nhất hứa thanh trầm ngâm nhị ngưu thì nhau mắt lại Tiểu a thanh Ta suy nghĩ một vấn đề, đó chính là kế hoạch của Nguyệt Đông Thật sự chẳng qua là lạc ấn tiên thuật này thành quyền hành sau, Dựa theo mấy lần giao thủ cùng với Nguyệt Đông Nàng ta cho ta cảm giác tâm cơ thâm trầm Vì vậy nàng ta có khả năng vẫn có kế hoạch tiếp sau hay không Lạc ấn thành quyền hành Có lẽ cũng chỉ là một khâu trọng yếu cuối cùng trong kế hoạch mà thôi Nhị Nghiêu nói xong, hứa thành nhớ có điều suy nghĩ Nhớ lại lúc trước Nguyệt Đông phối hợp với Lan Dao. Nếu như nàng ta thật sự chỉ vì phong lâm đảo, như vậy kỳ thật, không cần phải tham dự quá sâu vào tranh đoạt giữa Lan Gia và đại đệ tử đại đế Lữ Lăng Tử. Nàng ta hẳn là có biện pháp khác vượt qua Lan Gia, mưu đoạt truyền thừa phong lâm đảo. Nhưng hết lần này tới lần khác, nàng ta lựa chọn Lan Gia. Một khi thành công, con đường này chính là thu hoạch lớn nhất. Chắc chắn nàng ta có mục đích khác. Hứa thanh và những nghiêu nhìn nhau. sau đó nguyệt đồng bị cây bóng điều khiển xuất hiện ở trong nước sông nguyệt đồng thân thể chấn động trong mắt vẫn là tràn ngập vẻ oán độc nhưng bị cây bóng điều khiển thân hình không thể phản kháng được chỉ có thể để mặc cho cây bóng khống chế truyền ra lời nói chủ tử trong trí nhớ của nàng ta không tìm được mục đích khác tựa như tiên thuật hóa thành quyền hành chính là kế hoạch cuối cùng của nàng ta hứa thành lạnh lùng như nhìn nguyệt đồng trong mắt oán độc bình thản mở miệng khống chế nàng ta triển khai tiên thuật cái truyền thừa quyền hành này không lạc ấn thuật pháp khác nữa lạc ấn tiên thuật của nàng ta đi tiêu ảnh tuôn mạch dưới sự khống chế của cái bóng nguyệt đông đâng hai tay lên tiên thuật lục tạc vọng sinh được triển khai Thao thức tải quang mang lấp lánh vẻ oán độc trong mắt của nguyệt đông nhanh chóng bị lo lắng thay thế nhưng lại vô ích chỉ có thể chờ mắt nhìn nhục thể của mình bị khống chế mà thi triển tiên thuật rất nhanh trên người nàng ta hào quang bảy màu sáng chói bạo phát hình thành một mảnh quang hải thất thải hoàn toàn bao phủ đóa hoa hình thành ở bên ngoài hồn thể phong lâm đảo. những ân ký đóa hoa đó phủ lên rồi nhanh chóng hấp thu thất thải quang băng trở thành bảy màu cuối cùng cái bóng khống chế nguyệt đông nâng hai tay hùng hăng chém tới trước mặt tức khắc liên hệ giữa quang hải thất thải và nguyệt đông bị chặt đứt tất cả toàn bộ thất thải quang mang dũng mãnh tiến vào đóa hoa truyền thừa của phong lâm đảo, phân bố vào trong tất cả ân ký khiến cho đóa hoa nở rộ hình thành đóa hoa bảy màu rực rỡ nhìn đóa hoa này trong lòng của phong lâm đào dâng lên vẻ xoắn xít gã vốn định chiếm cứ nó làm của riêng nhưng bây giờ thân ảnh của hớt thành xuất hiện ở phía sau gã Nhị ưu đi tới trước người gã trong khi hớt thành lạnh lùng nhìn và nhị ưu giống như cười mà không phải cười phong lâm đào không thể không thu hồi nội tâm sáng động chân thành nói nhị vị đạo hữu đổ liêu huyền thánh dịch vào để ngưng kết nó hoàn toàn liêu huyền thánh dịch bị ta giấu ở trong linh hồn bây giờ với trạng thái của ta thì ngoại nhân không thể lấy được sẽ ảnh hưởng tới quyền hành vì thế kính xin cười bỏ xăm cầm để ta lấy ra phòng lâm đào nỗ lực làm cho thần tình của mình hết sức chân thành đây là đòn sát thủ cuối cùng của gã chẳng qua là có một số việc gã đã phán đoán sai từ căn nguyên rồi liêu huyền thánh dịch hứa thành cũng có và lại còn nhiều hơn rất nhiều vì vậy ngay sau đó hứa thành đứng tới vải lên lấy ra một cái bình nhỏ vung lên liều huyền thanh dịch từ nơi này vượt qua cả phong lâm đảo mấy chục lần đổ ra rơi vào đóa hoa bảy màu bởi vì rất nhiều vì vậy khiến cho đóa hoa này nhanh chóng ngừng kết từ trạng thái hư ảo trở thành chân thật Ngay sau đó hứa thành đưa tay âm thanh rằng giáp quanh quần đóa hoa bảy màu tách ra khỏi cơ thể phong lâm đảo rồi bay về phía hứa thành bị hứa thành bắt được giữ ở trong lòng bàn tay một màn này trong mắt của phong lâm đào nhìn mà trợn to nội tâm chấn độc. nhiều như vậy gã lập tức đoán ra được nguyên do đã hiểu ra thánh dịch ngày đó ở trong động quật của lưu huyền không phải mình thấy ít như vậy mà đã sớm bị hứa thanh lấy đi rồi tâm thần cuộn trào vô số tâm tình dâng lên nhưng lại không thể không đè xuống chịu đựng biệt khuất, chịu đựng đắng chát tiếp tục bày ra vẻ nịnh nọt đồng thời cũng đặt hy vọng ở bên trên đóa hoa bảy màu kia đóa hoa này tràn ra khí tức mênh mông, đạo ẩn mãnh liệt, trở thành quyền hành chính thức và lại nó đồng vô chủ, một khi dung hợp sẽ có thể hóa thành đạo ngân tạo hóa như vậy, nếu đặt ở ngoại giới, tất nhiên sẽ dẫn động vô số tù sĩ điên cuồng, thậm chí coi như là thần linh cũng bị lay động. Nhưng chỉ có một cái. bề ngoài của phong lâm đào là vẻ nịnh nọt, nhưng trong lòng thì lẩm bẩm, gã tự hỏi nếu như đổi lại là mình. Mặc dù là thân huynh đệ Gã cũng muốn cướp đoạt Càng không cần phải nói tới chỉ là đồng môn Nhưng ngay sau đó Một màn để cho nội tâm của gã Bột một tiếng xuất hiện Sau khi hứa thành vuốt vè đoá hoa bảy màu này Hắn hất lên ném cho nhị nghiêu Nhị nghiêu tiếp nhận Cầm ở trong tay nhìn nhìn ngẩng đầu về phía phong lâm đào Biểu lộ nịnh nọt của phong lâm đào càng đậm Nhị nghiêu nhếch miệng lên cười cười Tiểu phong tử Ta cho người thấy một cái ảo thuật Nói đến cái ảo thuật này Cũng là dựa vào sự hào phóng của người đấy Mới có trụ cột để hoàn thành nó Nói xong Đằng lúc phòng lầm đào có chút khó hiểu Thì nhị nghiêu nhìn hứa thành. Đối với việc này Trên đường đến đây Bọn họ đã tìm được phương pháp giải quyết Vì vậy hứa thanh đưa tay Thánh thiên thần đằng bỗng nhiên bay ra lao thẳng đến nhị nghiêu Nhị nghiêu cũng từ trong thân thể nhó một cái Một cái thánh thiên thần đằng khác của bản thân cũng bay ra Hai cái thần đằng đã từng là nhất thể vì nhị ngưu tài trí cắn đứt trở thành hai cái giờ lại tiếp cận rồi lập tức bắt đầu dung hợp rất nhanh trở thành một thể sau đó dưới tâm thần của phong lâm đảo chấn động nhị ngưu ném đó hoa bảy màu trong tay tới thần đăng thần đăng mở cái miệng rộng cắn nuốt trong khoảnh khắc toàn thân của nó lấp lánh hào quang bảy màu sau khi lưu truyền toàn bộ hóa thành đạo ngân trình thể lan tràn tiếp theo lại tự động chia lìa mỗi cái đều tự trở về dùng nhập vào trong cơ thể hứa thanh và nhị ngưu Thân thể của hai người đều là chấn độc, hai mắt khép kín, trên người có khí tức quyền hành bay lên, bắt đầu dung hợp. Tiên thuật lục tạc vọng sinh, bị hoàn mỹ, một vân thành hai. Tâm thần của phong lâm đào không ngừng trầm xuống, vẻ bất đắc dĩ, bốc lên mãnh liệt. Nguyệt đông một bên thì tâm tình dao động cũng như vậy. Thời khắc này hai người lần đầu tiên trong đời đã có đồng cảm. Nhưng kết quả đã không thể sửa đổi được nữa, và càng làm cho tâm thần của hai người chấn độc. Là sau hơn 10 nhịp thở, theo hai mắt của mỗi người hứa thanh vào những yêu mở ra, bọn họ lại cùng lúc động tác nhất trí quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Đông. Hóa ra là như vậy. Ý niệm của mục tiêu cuối cùng giấu ở trong tiên thuật, và lại giấu rất kỹ. Nếu không hóa thành quyền hành, rất khó phát triển. Khó trách tiểu ảnh không thể tra ra từ trong trí nhớ của ngươi. Nguyệt Đông hoàn toàn chính xác còn có kế hoạch sâu hơn, đó mới là nguyên do cuối cùng. nàng ta lựa chọn hợp tác cùng với Lan gia, cái nguyên do này tại thời khắc mấu chốt biến mất khỏi trong trí nhớ của bản thân truyền đến trong tiên thuật, vì vậy lúc trước cái bóng không thể dò xét ra được. Lúc này Hứa Thành và nhị hưu dung hợp với quyền hành xong cuối cùng cũng đại khá hiểu ra rồi, luyện hóa truyền thừa phong lâm đào Lạc ấn tiên thuật thành quyền hành, đây chỉ là bước thứ hai trong trình thể kế hoạch của Nguyệt Đông. Bước đầu tiên là nàng hợp tác của với Lan gia trợ giúp đưa tới đệ tử của đại đế. đồng thời mưu đồ truyền thừa của phòng lâm đảo. Bước thứ hai là dung hợp phòng lâm đảo làm cho tiên thuật lục tạc vọng sinh trở thành quyền hành. Về phần bước thứ ba là mục đích cuối cùng của nàng ta. Nàng ta ước định cùng với Lan Gia sau khi Lan Gia lấy đi ma nhãn của đệ tử đại đế thì thân thể sẽ giao cho mình để mình luyện hóa thành khôi lỗi cảm xúc. Sau đó nàng ta điều khiển khôi lỗi này cùng với Lan Gia tiếp cận nơi đại đế bế quan. miêu đoạt nơi bế quan của đại đế hư hư thực thực vẫn lạc kia không biết lan gia đã ẩn tàng thủ đoạn gì nhưng có nắm chắc tuyệt đối và lại báo cho Nguyệt Đồng biết đại đế không phải hư hư thực thực vẫn lạc mà là đã thật sự vẫn lạc và lại nơi đại đế bế quan kia đã bị phòng bế đại đế vẫn lạc tràn ra đạo uẩn và tu vi lắng động nếu như hấp thụ được sẽ có thể làm cho tu vi đột nhiên tăng mạnh dựa theo kế hoạch này nhất định sẽ thành công đến lúc đó hàn gia đạt được truyền thừa đại đế cùng với tu vi mà nguyệt đông thì là lấy quyền hành lạc ấn thi hài của đại đế luyện chế ra một cỗ thi khôi đại đế kế hoạch này hiển nhiên vẫn còn rất nhiều chi tiết cũng lộ ra lục đục với nhau suy chút cùng đại khái nhìn đến tựa như tác dụng của nguyệt đông không quá lớn nhưng hết lần này tới lần khác làn già lại lựa chọn hợp tác cùng với nguyệt đông nhưng sự tình cụ thể ra sao thì cũng không tồn tại ở trong trí nhớ nàng ta cô không biết là bị dùng phương pháp gì để ẩn nấp hay là giấu ở cảm xúc người khác hoặc là ở lan ra mặc dù như vậy nhị nghiêu vẫn bị kế hoạch điên cuồng này làm cho dao động tiếng lòng nguyệt đông này điên cuồng như thế lá gàn rất lớn ta thích rất nhanh hai mắt của nhị nghiêu sáng lên mãnh liệt quay đầu nhìn về phía hứa thành tiểu hoa thanh nếu như nguyệt đông hữu duyên cùng với chúng ta như vậy và đã làm được đến một bước này kế tiếp Nếu chúng ta không giúp nắng ta hoàn thành, tầm sẽ bị khiển trách nghiêm trọng. huống hồ gì chỗ bế quan đại đế kia, ẩn chứa tạo hóa cơ duyên tăng tu vi, bình thường chúng ta tu luyện quá chậm, nên đi làm một chuyến. Thế nào? Mặc dù có thể có mảnh mối, nhưng đã rất lâu chúng ta không làm đại sự rồi. Lần này đụng phải, không đi mà nói, đạo tâm của ta bất ổn quá mà. Nhị nghiêu liếm môi, trong mắt cũng hiện lên sự điên cuồng. Trước một Đoạt thần quyền chân thần Loại ngôn từ đạo tâm bất ổn này Nói ra tới trong biệt của nhị nghiêu Có thể thấy được ý niệm nhị nghiêu muốn đi mà vũ thánh địa đã kiên định như thế nào Dù sao Hứa thành cũng biết đạo tâm của đại sư huynh mình Chính là khát vọng đối với bảo bối cùng với tạo hóa Lại có một chút chuyện đại sư huynh nói rất đúng Hứa thành nhớ lại kinh lịch của hai người Đã từng trải qua trước kia Cách lần làm đại sự trước Quả thật là đã qua mấy năm rồi Mà quan trọng nhất Đối với cơ duyên tăng tu vi ở chỗ bế quan đại đế, hứa thành cũng rất động tâm. Hắn rõ ràng lấy tu vi của mình bây giờ, nếu làm từng bước, muốn đột phá quy hư bước vào ẩn thần thì độ khó cực lớn. Thật sự là thần quyền của hắn quá nhiều, trên cả trăm cái. Điều này mang đến cho hắn chiến lực cường hãn, cũng khiến nó trở thành trói buộc vô cùng mạnh mẽ. Chỉ có cảm ngộ tất cả thần quyền sẽ có thể đột phá cảnh giới quy hư, trở thành cường giả uẩn thần. Mặc dù ẩn thần này chính là chưa từng có từ trước tới nay vượt qua tất cả đồng cảnh, thậm chí từ trình độ nào đó để tiếp cận rất gần với thần linh. Nhưng thời gian hao phí nhất định là vô cùng dài. Nếu như là ở thời kỳ hòa bình, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng hôm nay, hình địa liên tiếp giáng lâm, chiến tranh đã nổ ra liên tục ở vọng cổ, dù thế vận mệnh trong tương lai là một mảnh mơ hồ. Bây giờ việc tăng tu vi lên làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn là việc cấp bách, lửa xém lông mảnh. vì thế hứa thanh trầm ngâm nhìn phong lâm đào và nguyệt đông phong lâm đào trong lòng hoàng hốt vội vàng bấy ra vẻ nịnh nọt dưới sự khống chế của cái bóng nguyệt đông cũng kính cúi đầu sau một phen suy tư cuối cùng hứa thanh và nhị nhiu nhìn nhau hắn trầm giọng nói đại sư huynh muốn đi mạo vũ thánh địa mưu đạt tạo hóa cần phải có thân phận ngay được giọng nói của hứa thanh không có vẻ cự tuyệt nhị nhiu càng thêm phấn chấn anh mắt nhanh chóng quét qua nguyệt đông và phong lâm đào Đây không phải đã có sẵn thân phận rồi hay sao Phòng lầm đào Trong lòng càng bối rối Trong mắt của Nguyệt Đông cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng nương theo vẻ oán độc mãnh liệt Đối với Nguyệt Đông mà nói Mặc dù thân thể bị khống chế Nhưng nàng ta vẫn có thể nhìn, có thể nghe Bây giờ chờ mắt nhìn Người trước mắt này muốn miêu đoạt bố trí của mình Và lại tựa như có muốn lấy Thân phận của mình để tiến hành Việc này khiến nội tâm của nàng ta Đang nhỏ từng giọt máu Nhưng mà vô luận hứa thành hay là nhị nghiêu Tự nhiên sẽ không quan tâm tới cảm thụ của Nguyệt Đông Lúc này nhị Ngưu liếm môi Tiếp tục truyền ra lời nói Tiểu A Thanh Có nhớ lúc trước chúng ta đi hắc thiên tộc chứ Lúc ấy chúng ta hóa thân thành hắc thiên tộc Dùng đan dược đặc thù của y tộc Huyền thiên yêu Nguyệt Đan Mà ta có giao tình không tệ với y tộc Lúc trước họ đã cho ta không ít thứ tốt Cũng bao gồm cả loại đan dược này Và lại nó trở bị lạc ấn Cho nên người có thể biến thành Nguyệt Đông Còn ta thì biến thành tiểu phong tử Chúng ta lấy thân phận này Để đi tới mạo vụ thánh địa Như thế sẽ chẳng phải hoàn mỹ hay sao Hoàng mang trong hai mắt của nhị nghiêu sáng người Vừa nghĩ tới hứa thành biến thân Trở thành Nguyệt Đông Gã đã không nhịn được màn chân đây chờ mong Lời này rơi vào trong tai hứa thành hắn lập tức hiểu được ý nghĩ ác thú Của Đại sư Huynh Vì thế nhìn đối phương một cái rồi lắc đầu Đại sư Huynh Người không phải nói người thích Nguyệt Đông sao Kế hoạch của nàng ta điên cuồng như thế Rất là xứng đôi với người Hay là người biến thân thành Nguyệt đông đi Trên thiên tính cũng là thích hợp nhất đấy Mặt khác Người có kinh nghiệm biến thân nữ tu Năm đó người biến thân thành công chúa hải thí tộc Giống nàng ta như đúc Không có chút sơ hở nào Nhị nghiêu nghe vậy thì trợn mắt lên Này, ta là đại sư huynh của ngươi Tiểu Hoa Thanh ngươi nói như vậy làm tổn thương ta quá mà Ta rất đau lòng đấy Hứa Thành bất sở vi động nhìn nhị nghiêu đưa ra một đề nghị hay là quy củ cũ nhị nghiêu cắn rằng trong lòng dâng lên buồn bực gã biết cái quy củ cũ trong lời nói của hứa Thành thật ra là đánh nhau một trận chỉ là nếu là trước kia gã còn có chút nắm chắc nhưng hôm nay thân thể của hứa Thành quá mức không nói đạo lý đánh tiếp nhị nghiêu cảm thấy cho dù mình có đánh đến mệt chết cô không có tác dụng gì lớn trừ khi là bản thân mở ra càng thêm nhiều tầng phong ấn nhưng đó là thủ đoạn thời điểm liêu mạng bây giờ chưa gì đã cởi bỏ thì hậu quả quá nghiêm trọng nếu như cứ thế này mà biến thành nguyệt đông làm cho kế hoạch ác thú của gã muốn thấy hứa thành hóa thành nữ không thể nào thực hiện được trong lòng gã có chút dối rắm mắt thấy như vậy hứa thành nhẹ giọng nói huống chỉ cũng chỉ có đại sư huynh người biết đạo lý đối nhân xử thế làm việc khéo đưa đẩy tâm tư kín đáo vô cùng và lại lời nói giọt nước không lọt Nội tâm lung linh không ai đoán được, chỉ có như thế mới có thể biến thân thành Nguyệt Đông, không kẻ nào có thể dò xét ra được. Việc này không phải hạng người bình thường có thể làm ra được, ta biết bản thân ta có cố gắng thế nào, cuối cùng cũng không bằng Đại sư Huynh, lần này ta muốn học tập một chút. Hai câu này làm cho cõi lòng của nhị ưu thoải mái hơn rất nhiều, gã nâng cằm lên. Người nói cũng không sai. Nói đoạn, gã lại nghĩ đến tạo hóa bên trong máu vụ thánh địa. vì thế họ khàn một tiếng được rồi được rồi ngươi là tiểu sư đệ của ta ta thân là đại sư huynh nhường ngươi một chút là được rồi ta sẽ biến thân thành nguyệt đông dù sao cũng không phải là lần đầu giả nữ về phần tiểu a thành ngươi là khôi lỗi của ta nên phải học tập thật tốt đấy nhị nghiêu chừng mắt nhìn hứa thành hứa thành thấy tốt liền thu vội vàng gật đầu như bồ cùi đồng thời trên mặt bày ra vẻ cảm động ôm quyền cúi đầu thật sâu với nhị nghiêu đa tạ đại sư huynh, việc này sư đệ ghi nhớ cả đời, nhất định cố gắng học tập. Mặt thầy hứa thành như vậy, mặc dù đáy lòng của nhị Ngưu có chút lầm bầm, nhưng cũng hóa giải hơn phân nửa. vì thế hất cầm lên, vung tay. người cứ chờ một bên trước đi. yêu nguyệt huyền thiên đan của y tộc muốn phát huy ra hiệu quả hoàn mỹ, còn cần dung hợp với mục tiêu một chút. phủ chúng rồi hóa thành một kiện y phục. sau khi chúng ta mặc vào, chưa cần cẩn thận tránh đi đại đế khác là có thể vạn vô nhất nhất. cái này cần có chút thời gian chắc là khoảng một tháng hứa thành nghe vậy thì gật đầu nghĩ đến lúc trước gặp long cửu vì thế trầm thấp nói nếu đại sư huynh cần một tháng ta cũng cần một số việc cần xử lý một tháng sau chúng ta gặp lại ở đây đối với việc làm đại sự nhị nghiêu luôn là cần cù bù thông minh mưu cầu danh lợi sau khi nghe hứa thành nói xong thì gã khoát tay áo đi đi đi đi nói xong gã đi đến chỗ nguyệt đông và phòng lâm đào giơ tay lên bắt lấy Mang theo bọn họ bay lên một khoảng cách Rồi bắt đầu xử lý Hứa thành thìn đó một cái Bay thẳng đến ngoại giới rất nhanh phá vỡ tầng băng Xuất hiện ở trong thiên địa Gió lạnh gầm thét Mảng tuyết trắng bay múa khắp nơi Trong gió tuyết này Hứa thành nhắm mắt cảm giác Ngày đó khi Long Kiều kia rời đi Hứa thành đã âm thầm lưu lại ấn ký trên người gã Lúc này cảm thụ một phen Khóa chặt một phương hướng thân thể nhoáng lên một cái Trong khoảnh khắc biến mất tiến hành âm đột 7 ngày sau, trên băng nguyên, Long Cửu đứng ở một nơi tàn phá, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ mặt lại không kiêu ngạo, không xiềng nịnh, ôm quyền bái lại về phía một lão già uẩn thần nhất giới. Tiểu nhân Bắc Mệnh Vương tộc Long Cửu đã tạ ân cứu mạo của tiền bối, ân này vạn bối ghi khắc trong lòng. Ngày sau nếu ân công có đến Bắc Mệnh Vương tộc ta, có thể cầm lệnh bài này tìm ta. Nếu có giải khiến, Long Cửu tất toàn lực ứng phó. Nói xong. gà lưu lại một tấm lệnh bài sau khi lui về phía sau vài bước lần thứ hai bái tạ rồi gà ung dung rời đi lão già uẩn thân nhìn lệnh bài trên mặt hiện ra vẻ của nhịn khi trước trên thiên mạc hứa thành ẩn nấp khí tức nhìn thấy cảnh tượng này vào ngày đầu tiên hắn đã tìm được long cửu từ đó về sau hắn đi theo đối phương một đường chứng kiến sự phi phạm mà long cửu trải qua đối phương đã tổng cộng gặp qua ba lần nguy cơ đều là sinh tử chỉ hơi chút không để ý sẽ lập tức vẫn lạc Nhưng mỗi lần như vậy, cả đều gặp được cứu viện. Mà tất cả quá trình, không có bất cứ dấu vết bị an bài nào, tất cả tựa như đều là cơ duyên xảo hợp. Hơn nữa, mỗi lần được cứu, Long cửu đều sẽ đưa ra lệnh bài. Trên người của người này có dao động thần quyền. Cũng theo hắn đưa ra lệnh bài mà càng ngày càng đậm, chẳng mấy chốc sẽ thành thục. Hứa thành nhìn thân ảnh của Long Cửu đi xa, vừa đi theo vừa trầm ngâm. Theo quan sát mấy ngày nay, hắn đã nhìn ra rất nhiều tiền tức. Loại thần quyền này có liên quan tới vận khí. Tại sao lại xuất hiện trong cơ thể của một tu sĩ không có bất cứ dao động thần tính nào như vậy? Mà rõ ràng thần quyền này không trọn vẹn, cũng không phải hoàn chỉnh. Giống như có một tồn tại nào đó, đem chân chính hạnh vận thần quyền phân liệt thành vô số phần, trong đó một phần đặt ở trong cơ thể long kiều. Trong mắt Hứa Thành hiện lên một tia u măng Trần tướng như thế nào? Khi thần quyền trong cơ thể thành thục sẽ biết thôi. Hứa Thành bước tới một bước. Biến mất vô ảnh Cứ như vậy hắn âm thầm đi theo Lại qua nửa tháng Nhưng điều phi phàm Long Cửu trải qua lại xuất hiện mấy lần Cho đến khi lệnh bài trong tay của gã Chỉ còn lại một cái cuối cùng Và lại ở dưới hứa thành chú ý Lại một lần nữa gặp ân công Theo bái tạ và đưa ra lệnh bài Long Cửu rời đi Không bao lâu sau dao động thần quyền trên người gã đột nhiên xung trào Âm ầm bùng lên Loại bộc phát này lan tràn không rộng Nhưng khiến cho thương khùng xuất hiện gợn sóng có một cỗ khí tức trở về dâng lên trên thân của Long Cửu trực chỉ thiên ngoại, mà bản thân của Long Cửu đối với tất cả những thứ này đều không có bất cứ phát hiện gì, vẫn đang tiến về phía trước, chỉ là thân thể gầy gò rõ ràng hơn nhiều, tình khí thần cũng ảm đạm không ít. Như thể linh hồn của gã, thân thể của gã, tất cả của gã đều ở thời khắc này trở thành chất dinh dưỡng, hóa thành một sợi tơ nối liền với tinh không, nhưng bản thân gã lại không phát hiện ra được, giống như đã bị chay đại nhận thức. Thậm chí khí lực cuối cùng cũng mất đi Khiến cả người ngất lịm Nhưng biểu tình vẫn mang theo vẻ thỏa mãn Một màn quỷ dị này Hứa thanh nhìn mà tâm thần ngưng trọng Người bước tới một bước xuất hiện ở bên cạnh long cửu Nâng tay phải lên ấn lên chán Trong khoảnh khắc tiếp theo Hứa thanh cảm nhận được bên trong tinh không xa xôi Tựa như có một đạo quang đoàn cực lớn Đang không ngừng bành trướng Lại không ngừng sụp đổ Bên trên quang đoàn này Hứa thanh cảm nhận được khi tức kinh khủng Đó là chân thần và mấy ngàn sợi tơ kéo ra từ vọng cổ dài ngắn không đồng đều mỗi sợi tơ đều là hạnh vận thân quyền trong đó có ba sợi tơ lan tràn đến tinh không nối liền với quang đoàn kia hứa thành chấn động bởi vì đối phương không có ý thức lại khoảng cách quá xa cho nên lấy thân thể của hắn có thể thừa nhận lúc này tay phải của hắn đặt lên trán của long cửu trong mắt lộ ra u mang nhìn lên bầu trời ngọc lưu trần tiền bối từng nói chân thần sẽ không chân chính vẫn lạc chỉ cần chân danh vẫn còn tồn tại như vậy cho dù là tử vong cũng sẽ trở về từ bên trong hư vô đây là một vị chân thần đang trở về phương pháp hắn trở về là phân chia thần quyền của hắn thành hàng ngàn phần ký sinh ở bên trong các sinh mệnh nhưng mà cho tới khi hắn trở về còn rất sớm hắn cần hàng ngàn sợi tơ do hạnh vận thần quyền hình thành toàn bộ thành thục thì mới có thể trở về được mà mỗi một tia thần quyền thành thục cái giá phải trả là hiến tế toàn bộ kẻ ký sinh như long tiểu sắp tử vong này. Hơi thành nhòm mắt lại, nhìn long cửu đang điều linh, cảm thụ hạnh vận thần quyền trong cơ thể, trong mắt hiện ra một tia quyết đoán và điên cuồng. Đại như vậy, cứ đoạt đi thì sao? Cũng coi như cứu người này một mạng. Hết trường một nghìn đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành, xin hẹn gặp lại.